Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đi ra ngoài cầm, trên tay của anh ta là một cái đùi dê thơm nước mũi. Nghe thấy mùi thơm đã thèm, tiểu mai nuốt nước bọt ực một cái, nhưng cô lại xua tay từ chối. Tôi không nhận đâu anh cầm về đi, không có công cán gì thì tôi không dám nhận của ai gì cả. Dù sao thì vẫn cảm ơn anh đã mang nó đến đây. Bóng tiểu hy trong nhà chạy ra, cô liền níu tay phụng vịu. "Chị ơi, em muốn ăn thịt dê, em muốn ăn thịt dê, em muốn ăn thịt." Con bé vừa thèm ăn thịt vừa nói vừa khóc. Tiểu Mai phải cúi người lau nước mắt cho nó, dỗ dành đủ thứ mà con bé vẫn nhất quyết đòi ăn thịt. Nghe nó hiểu ý, anh đàn điền chia túi đồ ăn đưa cho Tiểu Mai. Cô nhận đi chờ con vô tội cứ để cho con bé ăn thỏa thích. Cô đừng suy nghĩ gì nhiều Mai sẽ trở thành thiếu phu nhân của trịnh gia rồi Ăn uống một chút Như vậy mới có sức khỏe để đi làm dâu Anh ta máng túi đồ ăn lên cầm Rồi mỉm cười quay đi Chẳng để cho tiếu mai cảm ơn một tiếng Nhưng cô vẫn gọi với theo Anh dì ơi cảm ơn anh Cảm ơn bà chủ di Anh ta im lặng thùng thẳng Bước vào trong thôn Cô đưa thịt vào trong nhà Trần rất tường miếng cô lấy cho cha và tiểu Hỉ ăn, sau đó cô mới ăn những thứ còn dư lại. Cả nhà được một bữa thịt thật ngon mà từ lâu họ chưa được nếm thử. Đến giờ chiều thì mấy thanh niên được chọn, tay này quần áo khoác trên vai đi theo đám người của bà Tần Di. Lúc mà họ đi ngang qua nhà của Tiểu Mai thì cô đứng ở trong nhà ngoái đầu ra ngoài nhìn họ. Không biết sao trong lòng của cô mang theo nỗi lo âu bất an, chỉ tiếc là chẳng có ai bên cạnh để tâm sự những lo lắng này. Theo sau đoàn người là những người thân của mấy thanh niên vừa đưa tiễn, một vài người rơm rớm nước mắt vì phải xa con, có người lại vui vẻ, có lẽ họ cũng không muốn khóc trước mặt của con mình. Tiến ra đến cổng thôn rồi dừng lại, với tay tạm biệt cho đến khi đoàn người đi khuất. Hồ Tơ Dài chậm rãi quay trở lại làng, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Ở nhà bà Diệu Nghi, Tần Di đã làm xong một việc, chỉ còn một việc nữa là bà ta sẽ rời khỏi đây, đó chính là việc rước dâu cho nhà họ Trịnh và cô dâu chính là Tiểu Mai. Tần Di đang ngồi ở trong phòng, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." "Bà chủ, mọi việc chót lọt." họ đã đi ra khỏi thôn và đi khá xa, khi nào bà rước cô dâu? Tần Di hừ một tiếng đâu mắt mở to trả lời, đêm mai 18 ngày đẹp chúng ta sẽ rước dâu, ngày khi cô dâu rời khỏi thôn các ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ. Gã kia liền trả lời, dạ, tôi sẽ biến nơi này thành chảo lửa, nơi đây sẽ thành ma hít. Hai người họ nhìn nhau rồi cười lớn. Mà chuyện như Tết được chuẩn bị ổn thỏa, bây giờ chỉ cần chờ giờ lành để rước dâu. Đêm hôm ấy, Tiểu Mai không ngủ được, vì sau bữa tiệc chia tay bà Thúy, về có nói lại với cô là nhà họ Thịnh đã xem giờ lành, thay vì rước dâu vào tuần sau thì nay người ta muốn đón vào tối mai. Có nghĩa là đêm mai họ sẽ đưa cô Linh đường để chờ về nhà chồng. Cô thắc mắc tại sao lại phải rước dâu ban đêm. Mãn Mai không phải ban ngày thì bà thị chỉ liền nằm ở đáp qua quýt, đón dâu ban đêm để sáng hôm sau kiệu hoa tiếp thị trấn, như vậy là hợp lý với giờ cũng bãi ra tiền. Tiểu Mai nghe cũng thấy hợp lý cô liền gật đầu đồng ý. Nằm mãi không ngồi được cô ngồi dậy bước ra khỏi màn, cầm gối dọn dẹp mấy thứ linh tinh, xem lại chút đồ của tiểu Hỉ, sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng ngăn nắp. Lần này đi thì biết đến bao giờ mới được trùng phùng đây. Chiều tối ngày hôm sau, bà Tần Di đứng ở cổng thôn để chờ đoàn rước dâu đưa sính lễ tới. Chờ suốt hơn hai canh giờ, chân của bà ta rụng mỏi, mới thấy được họ nhấp nhô ở bên ngoài. Tiểu Mai nhớ ra một việc, mình vẫn chưa làm cô tranh thủ chạy vào thôn. Khi đi sâu vào trong làng thì cô thấy nơi này im ắng lạ. Kỳ lạ thật, Tại sao lại không có đến một bóng người, người lặng mình đi theo rồi chứ? Nhà cửa lạnh tanh như đải tha ma. Tiếng mở cửa phát ra từ một căn nhà gỗ cũ ở gần chỗ cô đứng vang lên, khiến cho cô giật mình. Tiểu Mai đứng nép vào một góc tường, cô dần người dùng mình ra để nhìn nọ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net